Quý thính giả và các bạn đã lắng nghe xong 6 phần của cuốn sách Binh pháp tôn tử và nghệ thuật kiếm tiền của tác giả Michael M. K. Chiung do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành kho sáchnói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân kính mời quý thính giả và các bạn cùng bước sang phần thứ 7 cũng là phần cuối cùng của cuốn sách Phần 7 mười một cửu địa tôn tử nói binh pháp phân biệt chín loại địa hình một tản địa thế đất ly tán hai khinh địa thế đất dễ lui ba tranh địa thế đất tranh giành bốn cù địa thế đất giao thông năm giao địa thế đất ngã ba sáu trọng địa thế đất khó lui bảy tị địa thế đất khó đi lại tám vi địa thế đất vây bọc chín tử địa thế đất chết kẹt tôn tử nói khi sao tranh trên vùng đất quê nhà của mình thì đấy gọi là tản địa đừng nên liều lĩnh trên vùng đất quê hương mình vì bạn sẽ gặp nhiều vướng mắc tôn tử nói khi xâm nhập vào đất địch nhưng chưa sâu thì được gọi là khinh địa hãy có sự nghiên cứu cẩn trọng trước khi bạn tận dụng một nguồn lực và cần đảm bảo rằng không lâu sau đó có thể dễ dàng khôi phục nó tôn tử nói vùng đất mà bất cứ bên nào sành được đều có lợi thì được gọi là tranh địa khi không có một người cầm trịch rõ ràng trên thị trường thì một tay chơi nhỏ cũng có thể nhanh chóng củng cố vị thế của mình trong những năm một nghìn chín trăm chín mươi Kinh doanh điện thoại di động là một lĩnh vực cạnh tranh và các gác khổng lồ công nghệ đã bị mất thị phần bởi những doanh nghiệp nhỏ. Bởi những doanh nghiệp nhỏ này có thể làm những gì cần làm một cách rất nhanh chóng và hiệu quả. Tôn Tử nói, khi trận địa dễ dàng hoạt động đối với tất cả hai bên thì được gọi là cổ địa. Đây là một lĩnh vực mà trong đó tất cả mọi tay chơi lớn hay nhỏ đều có thể hoạt động mà không ai có một lợi thế rõ ràng. Tôn Tử nói, khi ba vùng đất kết nối vào nhau, người chiếm vùng đất tiếp giáp hai vùng kia sau địa sẽ làm chủ khu vực. Một ngân hàng địa phương cho một công ty gọi là nhà cung cấp A và một công ty gọi là người tiêu dùng B vay tiền, trong khi nhà cung cấp A cần người tiêu dùng B bởi vì người này mua sản phẩm của họ. Người tiêu dùng B cũng cần nhà cung cấp A sản xuất và bán các hàng hóa này. Cả hai đều lệ thuộc vào nhau, nhưng ngân hàng địa phương có quyền lực đối với cả hai. Nếu ngân hàng đóng van tín dụng của mình sẽ khiến cho nhà cung cấp A bị phá sản, và như vậy thì người tiêu dùng B sẽ không có hàng hóa. Nếu ngân hàng đóng van tín dụng và khiến cho người tiêu dùng B bị phá sản, thì nhà cung cấp A sẽ không có ai mua hàng. Do đó, ngân hàng địa phương là người chi phối thị trường và có một vị thế mạnh nhất. Tôn Tử nói, khi bước vào một vùng đất thù nghịch khiến cho quân mình bị lọt giữa những căn cứ được phòng thủ vững chắc thì gọi là trọng địa. Khi dồn hết sức lực và đầu tư toàn bộ vốn liếng vào một lĩnh vực mà mình quan tâm, thì như vậy bạn đã quyết chí đến cùng, hãy sẵn sàng để cạnh tranh và giành thắng lợi. Tôn Tử nói: Khi bước vào một vùng đất có những khe sánh và những bãi lầy khó đi qua, thì được gọi là tỵ địa. Tỵ địa có thể giống với một môi trường kinh tế đã rơi vào lạm phát. Người ta bị kẹt cả hai phía khi mà chi tiêu tăng vọt, còn đồng lương bị cắt giảm. Sự rút giảm nguồn cung dẫn đến một cái vòng luẩn quẩn. Người tiêu dùng không có tiền, cho nên chi tiêu ít lại. Như vậy thì các doanh nghiệp bán hàng không được và phải trả lương thấp. Đây là giai đoạn xa suốt của chu kỳ kinh tế. Trong thời kỳ này, bạn phải hết sức thận trọng với những tài nguyên của mình để cầm cự cho đến khi thời kỳ thịnh vượng bắt đầu quay lại. Tôn Tử nói, khi đường đi hẹp lại và người cầm quân thấy mình lọt vào giữa những khe vực, một toán quân nhỏ của địch cũng có thể đánh tan một đạo quân lớn của mình, thì được gọi là vi địa. Bạn thường gặp phải một vi địa khi bạn đang ở giữa một thị trường xa suốt và dòng tiền khó luân lưu, nhưng các nghĩa vụ và chi phí vẫn nguyên vẹn. Tôn Tử nói, khi bước vào một vùng đất mà ở đó phương cách cuối cùng là phải sao tranh bằng mọi giá, thì được gọi là tử địa. Tử địa có thể rất có lợi khi ta giữ thế thượng phong và rất đắt giá cho các đối thủ. Trên một tử địa thì kẻ tấn công có thể lượn vòng như xiều hâu chờ lúc đáp xuống con mồi. Trong khi kẻ tấn công lượn vòng thì kẻ yếu thế càng lúc càng thêm tuyệt vọng. Thời gian là kẻ thù của kẻ yếu thế trên một tử địa vì họ có nhiều khả năng phạm phải những sai lầm giúp cho kẻ tấn công hưởng thêm nhiều điều lợi. Hãy vận dụng tử địa để đem lại lợi thế cho mình khi có thể nhưng hãy cẩn trọng để tránh bước vào nơi đó. Tôn Tử nói, khi đang ở trong một tranh địa Không nên tấn công, khi đang ở trong một khinh địa thì đừng dừng lại mà hãy đi tiếp, và khi đang ở trong một tản địa thì đừng giao chiến. Không nên nghỉ ngơi trên một khinh địa, bởi vì như thế bạn sẽ không có được sự che chắn nào. Tránh làm hao tổn sinh lực vì phải giao chiến với kẻ địch trên một vùng đất tranh chấp. Thay vào đó, hãy sử dụng hết một tài nguyên của mình để nhanh chóng tự củng cố và giành lợi thế. Nếu sao tranh trên một tàn địa thì bạn ít có khả năng xoay sở, nên phải chuyển trận đánh vào một nơi khác. Tôn Tử nói, khi đi vào một cù địa thì không nên tìm cách cản đường quân địch. Nếu đang ở trên một sao địa tiếp xác với một lực lượng khác thì hãy xem xét để tạo ra một liên minh với họ. Đừng tìm cách cản đường quân địch khi bạn đang ở trên một cù địa, vì như vậy không có lợi về mặt chiến lược. Hãy tập trung vào các điểm mạnh và những đối tác lý tưởng của mình, đừng cố gắng để thỏa mãn tất cả mọi người. Tôn Tử nói, ở giữa trọng địa, một tướng giỏi sẽ tìm cách thâu tóm bất cứ nguồn lực nào có thể chạm tới, bởi vì nó sẽ có giá trị gấp 10 lần các thứ đang có, và qua đó bổ sung rất nhiều cho nguồn lực của mình. Khi đối mặt với tỷ địa, thì một tướng giỏi sẽ cố gắng hành động nhanh, hành quân liên tục và không giựng trải. Hãy bước đi cẩn thận trong một trọng địa, không nên ở lại lâu trên một tỷ địa. Tôn Tử nói, khi ở trên một vị địa thì nên tìm cách áp dụng mâu sâu kế hiểm, nhưng khi ở trên một tử địa thì thời gian là rất quan trọng cho nên phải chiến đấu đến cùng. Khi bị vây hám, cần phải dùng đến những chiến lược đặc biệt để thoát ra. Trong khi nhiều cửa hàng bán lẻ bị vây hám, Vì dụ bành trướng nhanh chóng của hiện tượng bán hàng trên mạng, một số có thể chống trả lại bằng những chiến lược mới để lối cuốn khách hàng. Các chiến lược này gồm việc nâng cấp gian hàng hoặc cung cấp các dịch vụ miễn phí mà người ta không thể có được khi mua hàng trên mạng. Tôn Tử nói, khi thấy một lợi thế nào đó nên cho quân tiến lên để đoạt lấy, nhưng khi không thấy lợi thế thì phải dừng lại và chờ đợi cho đến khi thấy có cơ hội để tấn công. Chỉ hành động khi điều đó đem lại cho bạn một lợi thế. Tôn Tử nói, khi thấy kẻ địch đang tiến quân để đánh mình, thì hãy xem thứ gì là thiết yếu nhất của họ rồi chiếm lấy thứ đó. Để có được những gì mình muốn, hãy lắng nghe và thương lượng để đi tới những tình huống hai bên cùng có lợi. Không nên nói quá nhiều, hãy quan sát và đề ra kế hoạch giành lợi thế. Tôn Tử nói, Sự mau lẹ là bí quyết quan trọng của chiến tranh, nên lợi dụng sự không chú ý của kẻ địch và hành quân trên những con đường khác thường để có thể mở cuộc tấn công bất ngờ vào những vị trí phòng thủ yếu ớt của họ. Khi cơ hội xuất hiện, hãy hành động nhanh chóng để nắm thế thượng phong. Tôn Tử nói, khi tiến đánh đối phương nên biết rằng càng đi sâu vào trong đất địch thì tinh thần quân sĩ càng lên cao do được khích lệ bởi các chiến thắng. Thì phần của bạn hoặc tay nghề của bạn trong một lĩnh vực càng nhiều thì bạn càng có thêm danh tiếng. Nói một cách đơn giản là thành công sẽ đến thành công. Đây là nơi cái đạp bắt đầu được sinh ra từ nỗ lực của bạn. Lúc đầu, mặc dù sáng sức bao nhiêu, bạn cũng chỉ đẩy được hòn đá một cách khó khăn. Nhưng một khi đã đẩy được nó lên đỉnh rồi, và qua bên kia triển sốc thì trọng lực sẽ đảm trách và sự khó nhọc của bạn sẽ đạt được kết quả. Tôn Tử nói, trên đường hành quân nên thu gom lương thực và các thứ tiếp tế từ những vùng đất xung quanh, phải dành thời gian để làm việc này nhằm bổ sung nguồn lực cho mình. Hãy giữ cho dòng tiền luân lưu bằng cách tìm kiếm những nguồn thu nhập mới, những thị trường có lợi và các cơ hội quý giá khác. Tôn Tử nói, một tướng giỏi phải biết chăm sóc sức khỏe của quân sĩ và không bắt họ làm việc quá sức, phải luôn luôn tìm những cách để tăng cường nghị lực và sức mạnh của họ. Việc dùng binh phải được giữ kín để kẻ địch không lường được. Hãy vạch ra một kế hoạch bảo dưỡng để giữ cho tất cả tài sản và nguồn lực của bạn ở trong tình trạng tốt nhất. Bạn sẽ có hiệu quả hơn nhiều với chi phí ít hơn khi bảo quản tốt tất cả nguồn lực và tài sản của mình hơn là để chúng bị hư hoại, rồi sau đó phải tốn một số lớn thời giờ, công sức và tiền bạc để phục hồi. Tôn Tử nói, khi đặt quân sĩ vào những tình thế không có đường nào tháo lui, thì họ sẽ chiến đấu hết sức. Khi đối diện với cái chết, quân sĩ nhất định sẽ chọn con đường sống. Khi bị đẩy vào tình thế nguy nan, bằng tăng thêm khả năng thành công do sự thúc đẩy của ý chí sống còn nếu không bị đẩy vào tình thế đó thì bạn sẽ không bị đen xóa và do đó sẽ không có quyết tâm. Tôn Tử nói, đừng để quân sĩ bàn tán về những điểm báo, bàn lo lắng những chuyện mê tín tầm phào, loại bỏ được những nghi hoặc, họ sẽ chiến đấu dũng mãnh, chẳng biết sợ là gì. Để thành công cần có đầu óc minh mẫn, một đầu óc minh mẫn sẽ không có những năng lượng tiêu cực làm lu mờ kiến thức và dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Một đầu óc minh mẫn và lành mạnh, có nghĩa là những điều xui xẻo sẽ bị giữ ở mức tối thiểu và những cơ hội sẽ được tối đa hóa. Tôn Tử nói, khi đến ngày đáp định và mệnh lệnh khởi chiến được ban bố, bạn sẽ thấy quân sĩ, nước mắt rưng rưng khi họ từ giã người thân. Như một khi đã hiểu rõ và dấn thân vào con đường không thể tháo lui, họ sẽ trở nên rũng mãnh. Sự hang say làm tăng khả năng chiến thắng, tiền bạc chỉ là một cách để duy trì sự sống, phải có một sức mạnh sâu xa hơn thúc đẩy bạn đi đến thành công. Nếu có thể khai thác sự hang say này, bạn sẽ thu được nhiều thắng lợi. Sự hang say cũng làm bộc lộ lòng dũng cảm có thể khiến chính bạn và những người xung quanh bạn phải ngạc nhiên. Tôn tự nói, một tướng giỏi có thể sử dụng chiến thuật của con rắn xuất nhiên suai jan khi đánh vào đầu nó nó sẽ quật lại bằng cái đuôi khi đập vào đuôi nó nó sẽ quay đầu để cắn lại còn nếu nắm lấy nó ở phần giữa thì nó sẽ dùng cả đầu để cắn và đuôi để quất cũng như cơ thể con người là một thể thống nhất bên trái cân bằng và phối hợp cùng bên phải đó là điều phải xem xét trong binh pháp nếu chỉ mày lo tấn công thì bạn sẽ có khả năng bị sơ hở và không để ý đến các vị trí phòng thủ. Nếu chỉ lo việc phòng thủ, thì bạn sẽ có khả năng sẽ bị tổn thương vì không để ý đến việc tấn công. Phải quán triệt cả hai phương diện phòng thủ và tấn công thì mới đảm bảo được chiến thắng. Tôn Tử nói, buộc ngựa vào gốc cây và tháo các bánh xe chưa đủ để tin rằng mọi chuyện ở yên một chỗ, phải làm nhiều hơn thế mới tạo sự yên lòng cho quân sĩ và khiến họ chiến đấu với niềm tin vào thắng lợi cuối cùng, phải kích thích lòng can đảm và đưa nó vào chốn chiến trường. Chỉ có sự thông minh và hiểu biết về lĩnh vực sở trường của mình là không đủ, bạn cần phải có niềm say mê, độc lực và mục đích để tối đa hóa các khả năng chiến thắng. Tôn Tử nói, một tướng giỏi phải khôn ngoan khi sử dụng quân sĩ trên chiến trường, phải linh động quyền chuyển như nước, dù quân sĩ đông hay ít mạnh hay yếu đều sử dụng được Phải biết lúc nào thì dùng cách mạnh của mình và lúc nào thì dùng cách yếu của mình Sử dụng cách mạnh của mình trong những tình thế nghiêm trọng nhất và dùng cách yếu của mình khi mà việc thành công không phải là quan trọng lắm Khi nền kinh tế suy thoái bạn nên tập trung chú ý vào những kỹ năng then chốt của mình Tôn Tử nói Một tướng sỏi điều khiển và dẫn dắt cả đạo quân một cách dễ dàng như dẫn dắt cho một người hãy học cách xử lý với những tài sản nhỏ bé nhất cũng như những tài sản lớn lao nhất nếu bạn có thể quản lý tốt một đồng xu thì bạn cũng có thể quản lý tốt một tài khoản phải biết cách quản lý mọi việc từ nhỏ tới lớn để khi giao việc cho những người khác bạn có thể nhanh chóng đánh giá người đó có làm tốt công việc hay không tôn tử nói Một tướng sỏi phải luôn luôn sở sự, sự một cách thận trọng và kín đáo. Hãy làm mẫu mực cho quân sĩ, nhưng có một số điều cần phải giữ riêng cho mình. Hãy truyền đặt thông tin cho những người khác một cách chọn lọc. Nếu bạn nói cho đối thủ cạnh tranh của mình biết là mình không trả nổi tiền cho nhà cung cấp, thì đối thủ có thể sẽ khai thác điều này để giành lợi thế. Tôn tử nói, một tướng sỏi phải cân nhắc các biện pháp khác nhau và áp dụng chúng như thế nào trong cửu địa phải lựa chọn phương thức phòng thủ hay tấn công hiểu rõ bản chất con người để biết họ sẽ phản ứng ra sao trong những trường hợp như vậy đó là vấn đề phải nghiên cứu và suy ngẫm thấu đáo trước khi lâm trận cần phải nghiên cứu thực địa nhưng để thực sự quán triệt binh pháp bạn nên suy nghĩ thoáng chứ không nên xem như những quy định cứng nhắc hãy học các quy luật kinh doanh theo binh pháp nhưng phải uyển chuyển và có thể điều chỉnh để áp dụng linh động vào từng tình huống nhất định khả năng uyển chuyển và thích ứng có thể là then chốt cho sự sống còn của bạn tôn tử nói khi quân sĩ đã tiến khá sâu vào đất địch họ sẽ trở nên gắn kết với nhau và đồng lòng chiến đấu một khi đã vào sâu trong vùng đất đối phương thì bạn phải có quyết tâm và phải theo đuổi mục tiêu đến cùng 12. Hỏa công Tôn Tử nói, khi phải kế hoạch tấn công kẻ địch, trước hết phải kiểm tra xem mình có đủ khả năng để hoàn thành kế hoạch này hay không. Để mở một cuộc tấn công, bạn phải sẵn sàng các nguồn lực cần thiết, phải có nhiều tiền mặt trong quỹ dự trữ và giúp quan hệ tốt với các đối tác, những người liên kết kinh doanh và các ngân hàng bằng những cam kết chắc chắn. Tôn Tử nói, khi định dùng đến hỏa công thì phải kiểm tra xem các điều kiện có thuận lợi cho một cuộc tấn công như thế hay không. Vùng đất ấy đang ở trong mùa nào, thời tiết có khô và nóng hay không, Cây cỏ có dễ cháy vì không có mưa trong một thời gian dài hay không. Việc chọn thời điểm rất quan trọng, bạn phải biết về tình trạng kinh tế hiện tại và chờ cho đến thời điểm thuận lợi nhất rồi mới hành động. Tôn Tử nói, xem gió có thổi cùng chiều với chiến thuật hỏa công của mình hay không? Thời điểm châm lửa cũng phải cẩn thận và đừng bắt đầu nếu gió thổi ngược hoặc nếu cảm thấy gió có thể đổi chiều nên hành động thuận theo chiều gió Khi đi trên đường cùng chiều với gió bạn có sự tiếp sức của các thế lực tự nhiên và sẽ gặp ít lực cản hơn trên hành trình Tôn tử nói ngọn gió lúc sáng sớm sẽ thổi sai sẵn suốt cả ngày Nhưng cơn gió nhẹ về đêm có thể chấm dứt nhanh chóng như cơn mưa trong đêm mùa thu. Hãy tham gia vào một xu thế, một khi nó đã bắt đầu nhưng đừng bao giờ tham gia khi nó diễn ra một thời gian dài và đã vào lúc suy thoái. Tất cả các xu thế đều sẽ có ngày kết thúc. Sự khôn ngoan là hãy bước vào khi nó đã xuất hiện được 25% và hãy bước ra khi nó vẫn còn 75%. Như thế, Bạn sẽ không bước vào quá sớm, kiến phải trải qua những sự khởi đầu khó khăn và bạn có thể bán được hết hàng trước khi xu thế kết thúc và không còn có lợi nữa. Tôn Tử nói, khi chiến thắng nhiều trận mà không tưởng thưởng quân sĩ thì tinh thần quân sĩ sẽ xuống thấp, gây ra chán nản và mệt mỏi. Chiến thắng chẳng có nghĩa là một sự kết thúc, nếu không có những thành quả và niềm vui thì chiến thắng sẽ chống sống và vô nghĩa. Tôn Tử nói, một vị vua khôn ngoan và sáng suốt sẽ có một tầm nhìn xa và phải chia sẻ tầm nhìn đó với tướng soái cẩm quân nếu như muốn tạo sự hào hứng cho đạo quân. Hãy liên tục trao dồi và làm phong phú tài nguyên của mình. Mỗi hành động của bạn có thể bồi đắp hoặc làm suy giảm nền tảng này. Vậy hãy hành động một cách khôn ngoan. Tôn Tử nói, một vị tướng sáng suốt sẽ không hành động trừ khi nhìn thấy một lợi ích về mặt chiến thuật sẽ để quân ở trạng thái nghỉ ngơi và sẵn sàng tham chiến chứ chỉ ra lệnh tấn công khi bị đặt vào một tình thế bắt buộc hành động đòi hỏi một sự hao tốn tài nguyên khí lực và thời gian chỉ bước vào hành động nếu có thể thu được một lợi ích nào đó nếu không chỉ là sự lãng phí các nguồn lực của mình tôn tử nói một vị tướng sáng suốt sẽ không đưa quân sĩ vào một cuộc chiến chỉ bị vinh quang cho bản thân mình hoặc sẽ không giao chiến khi bị kêu kích. Tránh can dự vào những hành động chỉ để phút ve kết tôi của mình. Tránh có những hành động chỉ nhằm phô trương với đối tác hoặc các liên kết kinh doanh. Những hành động như vậy sẽ phải trả giá đắt. Tôn Tử nói, một tướng giỏi sẽ biết rằng sự giận dữ có thể biến thành niềm vui giống như một con sâu có thể biến thành một con bướm đẹp. Sự bồn chồn có thể trở thành sự hòa mán ở một thời điểm nào đó. Nhưng cũng phải biết rõ rằng đất đã mất thì khó lấy lại và người đã chết không thể sống dậy. Vậy nên phải luôn luôn chú ý để giữ cho đất nước Thái Bình và quân sĩ được vẹn toàn. Đừng hành động khi đang bị xúc động mạnh. Những sai lầm gây ra trong khi hành động một cách nôn nóng không sẽ gì sửa chữa. Một câu nói thiếu chọn lựa hoặc bất cẩn không thể rút lại được, một doanh nghiệp suy sụp không dễ gì khôi phục và một hình ảnh bị hoen ố rất khó sửa sạch. Hãy nói năng cẩn trọng và hành động có suy nghĩ, đây là một cách khác nữa để bảo vệ các nguồn lực mà bạn đã gây dựng qua nhiều năm và sẵn sàng cho những thách thức sẽ đến. Tới đây, kính mời quý thánh giả và các bạn cùng kho sách nói.com.vn bước sang nội dung tiếp theo của phần 7 mười ba dục gián tôn tử nói việc xây dựng một đạo quân đông đảo và điều động họ đi xa nhất định sẽ làm cạn kiệt tài nguyên của bất cứ một quốc gia nào chi phí hàng ngày cho việc duy trì hoạt động và nuôi dưỡng một đạo quân như thế chắc chắn sẽ rất tốn kém sẽ có sự tác động lớn ở quê nhà và ở nước ngoài nhiều người sẽ bị thi sinh thế nhưng Việc biết trước tình hình sẽ giúp cho nhà cầm quân khôn ngoan, giành được thắng lợi và làm được những điều phi thường. Hiểu rõ những gì đang xảy ra trên thị trường trong nước và ngoài nước là điều quan trọng để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và có những hành động thích đáng. Tôn Tử nói, không thể biết trước bằng cách nhờ quỷ thần mách bảo hoặc qua trải nghiệm hoặc một phương pháp suy diễn nào khác. Chỉ có thể có được điều này. Qua việc thu thập thông tin, kiến thức chỉ có thể có được bằng cách tiếp xúc và tìm kiếm nó. Bạn càng đến gần nguồn cội của kiến thức thì kiến thức càng đáng tin cậy. Tôn tử nói có năm loại sán điệp. 1. Hương sán 2. Nội sán 3. phản sán 4. Tử sán 5. Sinh sán Có nhiều cách để có được thông tin về thị trường bằng cách sử dụng một trong các loại gián điệp trên đây bạn cũng có thể có được một lợi thế đáng kể so với các đối thủ tôn tử nói hương gián hay nhân gián gồm việc sử dụng những người đang sống trong vùng đất đó hãy hỏi mọi người để biết rõ hơn về tình hình bạn có thể đang tính việc mở một cửa hàng nước sóng hoặc còn trượt ba tanh ở một thành phố nhỏ bởi vì bạn giả định rằng hầu hết những người sống gần bờ biển đều thích lướt sóng hoặc trượt bát tanh tuy nhiên sau khi điều tra đôi chút về địa phương này bạn phát hiện ra rằng giả định của mình là không đúng tất cả những người sống bên bờ biển của thành phố này đều thuộc lớp người cao tuổi và chỉ thích ngồi bên bờ biển nhâm nhi ly rượu vậy là bạn quyết định mở một quán rượu tôn tử nói nội gián phụ thuộc vào việc sử dụng những người đang làm việc cho quân địch susan nói với tôn về phần mềm thế hệ tiếp theo mà cô biết là công ty của cô sắp triển khai thông tin này được tôm chuyển đến cho bin cấp trên của anh bin bèn đầu tư thời gian và nguồn lực để xây dựng một dự án tương tự hóa ra susan đã cố ý nói về một dự án giả mà công ty cô đang triển khai để tìm cách đánh lừa đối thủ cạnh tranh trong khi thực ra lại đang sản xuất một sản phẩm khác lúc ấy tôm và bin nhận ra rằng mình đã bị chậm chân trong lĩnh vực này tôn tử nói phản gián là những người làm gián điệp cho địch nhưng sau đó đã quay lại làm việc cho quân ta những người làm việc cho đối thủ cạnh tranh của bạn thường có thể cung cấp cho bạn những thông tin giá trị nếu như bạn có thể khiến điều này có lợi cho họ tôn tử nói các tử gián sẽ làm một số việc công khai cho một số người thấy và những việc này được dùng để đánh lừa thông tin ấy có thể được thu thập và truyền về cho kẻ địch. Bermila nói chuyện với Henry trong một bữa ăn trưa về một công nghệ mới. Cô nói rằng công ty cô đang sử dụng thành công con chip A7 mà Henry cho là vẫn còn đang ở trong giai đoạn triển khai. Anh liền báo cho cấp trên biết về việc sử dụng thành công con chip A7 của công ty kia. Cấp trên của anh phản ứng bằng cách từ bỏ việc nghiên cứu khả năng sử dụng con chip A7. Trong khi đó thì công ty của Permila đã vượt lên bỏ xa công ty của Henry trong quy trình A&D Research and Development nghiên cứu và phát triển công nghệ mới này. Tôn Tử nói các sinh sán mang những tin tức từ doanh trại kẻ địch về. Amanda làm việc cho công ty kỹ thuật số ABC và được công ty chip C7 Mời về làm việc cho họ Công ty mới trả lương cho cô rất cao Vì kinh nghiệm của cô Trong công nghệ mới Điều mà công ty Chip7 đang muốn phát triển Tôn tử nói Hãy giữ mối quan hệ thân thiết Với những điệp viên Và đảm bảo là họ sẽ được hậu đái Bí mật sẽ được giữ kín Hãy có sự tưởng thưởng hậu hĩnh Cho những người mà bạn nhờ vả Để có được thông tin Nhưng phải giữ không cho nỗ lực của họ không bị lọt vào những con mắt soi mói. Trong thời hoàng kim của công ty, cấp trên của Ursula luôn luôn đảm bảo cho cô được ngồi trên ghế hạng nhất trong các chuyến bay sao dịch và được cấp thẻ tín dụng của công ty để sử dụng cho bất cứ chi tiêu nào trong chuyến đi cũng như những ngày còn lại để mua sắm. Khi ngân sách công ty trở nên eo hẹp, cô được giải thích là một số những khoản ưu đãi sẽ bị cắt xén thay vì cảm thấy bị coi thường và giảm bớt những nỗ lực của mình, Ursula lại đánh giá cao sự thành thật của công ty và còn làm việc tốt hơn nữa để giúp công ty vượt qua những thời điểm cay co. Tôn Tử nói để đảm bảo việc quản lý tốt các sán tiệp phải cởi mở thành thật và luôn đối xử tốt với họ. Hãy thẳng thắn với những người mà bạn quý trọng nhất. Jenny, chủ công ty Leo, luôn luôn đối xử với Tôn một cách tôn trọng trả lương cao và cho anh được nghỉ ở nhà khi nào cần Khi Tôn sợi bỏ bà bà không hề trách anh mà chỉ nhắc lại với anh rằng anh là một tài sản quý giá và mọi người trong công ty đã nhờ cậy để giúp cho hoạt động kinh doanh được vững vàng trong các thời điểm khó khăn của nền kinh tế Tôn tử nói nếu không khôn ngoan tinh tế không thể chắc chắn về sự thật của những bản phúc trình Các thông tin Phải được xem xét một cách khách quan, phòng khi nó không chính xác. Hãy đánh giá bất cứ thông tin nào mà mình có được và cố gắng tìm hiểu về nó từ đâu ra và làm sao người ta có được. Tôn tử nói, hãy thận trọng khi sử dụng gián điệp trong các tình huống cần thiết. Thành công có được là nhờ một dòng thông tin chính xác và liên tục. Có được những thông tin hệ trọng luôn luôn là một mục tiêu nhưng phải che giấu thông tin về mình. Hãy xem trường hợp của Jackson khi ông muốn thuê lại những nhân viên của đối thủ cạnh tranh lớn nhất để che giấu hành động đó, ông đã thuê một công ty thứ ba, tuyển mộ giúp ông với điều kiện không tiết lộ cho ai biết. Tôn Tử nói, trước khi tính chuyện tấn công hoặc bao vây địch, phải nắm chắc thông tin về quân địch qua việc sử dụng gián điệp. Những phụ tá, những trợ lý và những người có vị trí tương tự luôn luôn giữ một số thông tin quan trọng nào đó cách bạn tiếp xúc với những người này và tiếp xúc với mục đích gì phải được giữ kín vì họ là hành lang tiếp cận với các cấp lãnh đạo tôn tử nói hãy nhận ra những gián tiệp của quân địch và trao cho họ những món quà hối lộ cung cấp cho họ những thứ mà họ ao ước làm như thế thì có thể họ sẽ làm việc trong vai trò phản gián và sẵn sàng phục vụ cho quân ta những người được xem là những tài sản quý phải luôn luôn được thỏa mãn các nhu cầu cần thiết, sự thành công thường có được qua việc tạo ra một tình huống hai bên cùng có lợi. Tôn Tử nói, qua vai trò của một điệp viên phản gián, có thể tìm được sự phục vụ của những hương gián và nội gián. Một người đã từng làm việc cho một đối thủ cạnh tranh của bạn, không phải chỉ cung cấp cho công ty bạn những kỹ năng của họ, mà còn mang theo cùng với họ những mối quan hệ quý giá. Tôn Tử nói, nếu cần đưa những thông tin sai lạc đến cho kẻ địch thì hãy trả tiền thù lao cho các tử sán, những người này sẽ sốt sắng mang các thông tin này cho kẻ địch. Nếu một nhân viên trong công ty của bạn có mối quan hệ với đối thủ cạnh tranh, những thông tin sai lạc có thể được lan truyền ra để tạo một lợi thế cho công ty của bạn. Tuy nhiên, chiến lược này chỉ nên áp dụng một cách nhẹ nhàng, kèo sứ giả kia sẽ không còn được tin tưởng nữa. Tôn Tử nói, điệp viên phản gián là quan trọng nhất, bởi người này vốn biết rất rõ về quân địch. Điệp viên này phải được đối đãi thật trọng rãi và tử tế. Nếu không có điệp viên phản gián, thì sẽ không sử dụng được điệp viên sinh gián. Hãy tuyển mộ vào nhóm của mình những người không những có nhiều kinh nghiệm mà còn có những mối quan hệ phong phú, kiến thức và những mối quan hệ của họ có thể là những tài sản vô giá. Tôn Tử nói, một tướng giỏi sẽ sử dụng lực lượng tinh nhuệ nhất của mình vào mục đích gián tiệp và qua đó đạt được những kết quả to lớn. Các điệp viên là phần tử quan trọng khả năng hoạt động của một đạo quân tùy thuộc vào họ. Chiến tranh không phải chỉ diễn ra trên bãi chiến trường mà còn bằng sức mạnh của những thông tin. Người nào làm chủ được luồng thông tin và là những thông tin quan trọng nhất? sẽ có khả năng cầm chắc chiến thắng. Việc biết được một mẫu thông tin nhỏ nhưng chính xác cũng có thể tạo ra khác biệt dẫn đến việc bạn là một người nghèo hay sẽ trở thành một tỷ phú. Hãy là điệp viên giỏi nhất của chính mình, phải biết cảnh giác và thu thập thật nhiều thông tin về các đối thủ cạnh tranh, về ngành nghề của bạn, về lĩnh vực sở trường mà bạn đã chọn để tạo nên lợi thế lớn nhất. 14. Mấy, mấy, mấy, kết luận lo, lo, lo chí tuệ của tôn tử đã giúp tôi nhớ rằng mình không hoàn toàn chịu sự định đoạt của các thế lực trên thị trường và sự thành công không phải được khắc trên đá. đây là một mục tiêu di động, một mục tiêu mà tôi không thể kiểm soát được nếu không sống bằng những ý tưởng trong binh pháp tôn tử và thực hành các ý tưởng này hàng ngày. tôn tử cũng đã phải ra cho tôi thấy Những lợi ích của việc sống quyền truyền và luôn cố gắng để mỗi ngày sống của mình thêm phong phú. Quan trọng hơn hết là tôi đã thấy được rằng sống là phải chủ động và xuất sắc trong mọi việc mình làm, dù là kinh doanh, nghỉ ngơi hoặc vui chơi. Tôi hy vọng rằng bạn cũng sẽ sống bằng di sản trí tuệ của các bậc thầy Đông Tây Kim Cỏ để có thể có một cuộc sống thoải mái, thịnh vượng, đầy đủ và bổ ích. Về tác giả Michael M. Chiung là một nhà doanh nghiệp quản lý một quỹ đầu tư phòng họ và là tác giả nhiều cuốn sách hướng dẫn và tham vấn kinh doanh cho nhiều người. Từ những người mới bước chân vào nghề cho đến những người từng trải trên thương trường. Trong số đó được biết đến nhiều nhất là cuốn Binh pháp tôn tử và nghệ thuật kiếm tiền. Cuốn sách được lấy cảm hứng một phần từ những kinh nghiệm bản thân và những phương pháp khuyến cáo trong sách đều đã được kiểm nghiệm và áp dụng một cách thành công trong thực tế. tới đây quý thánh giả và các bạn đã đồng hành cùng kho sách .com .vn và người đọc trịnh trọng tuân nghe xong bảy phần cũng như toàn bộ cuốn sách binh pháp tôn tử và nghệ thuật kiếm tiền của tác giả michael mckee chung do nhà xuất bản văn hóa thông tin phát hành một lần nữa Khó nói .com .vn và người đọc trịnh trọng tuân xin chân thành cảm ơn quý thánh giả và các bạn đã chú ý lắng nghe xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.